Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sau khi Tân tuân nghiệp đại học, chàng đã tìm được việc làm thực ưng ý và hợp với khả năng của mình. Chàng lại để ý tính dung, một bạn đồng nghiệp dạy chung trường mà cũng là bạn học từ nhỏ. Tân đã được Nhung đáp lại tình yêu chân thật của chàng. Giờ đây hai người đã thực sự là một cặp tình nhân rất xứng đôi vừa lứa. Từ ngày đi xem phim Nhung tới nay đã hơn một tuần rồi Không có chuyện gì đáng chú ý cả Nhưng Nhung đẩy thấy Tấn tự nhiên thay đổi hẳn Vội nào tới sợ chàng rất hoàn mát và nói năng linh hoạt Này bỗng nhiên trở nên trầm lặng Thật ít nói Kể nhiều lúc nào cũng đang mãi miết suy nghĩ điều gì khó khăn lắm Nhung đoán là Tấn thấy ông già trong buổi đi coi hát về tuần trước Nên bị ám ảnh cho tới hôm nay Nàng đã cố gắng khuyên nhủ Và chân an chạc Nhưng hình như không làm tấn thay đổi được gì Hôm nay tan trường về Đi bên cạnh Nhung Tấn tầm tịch Nếu hôm đó anh đuổi theo ông già Không biết câu chuyện sẽ ra sao Nhung thở dài nói Tại sao anh cứ bị chuyện đó ám ảnh hoài vậy Dù anh có theo ông ta rồi cuối cùng cũng chỉ tới nhà ông ấy. Một người xa lạ giống cha anh mà thôi. Toàn thấy không lý do gì có thể phản đối được những lời Nhung nói về vụ này. Nhưng chàng vẫn tin tưởng là những gì làm chàng lo lắng vẫn là sự thật. Vì thế tốt nhất là chàng im lặng để nàng đừng bận tâm tới chuyện của mình nữa. Nhưng Nhung lại không hiểu tấn nghĩ sĩ nàng tưởng chàng giận. Nên nắm lấy tay chàng nhỏ nhẹ hỏi Anh Tấn à Bộ anh giận em hay sao Độc có Dù miệng nói như vậy Nhưng trong lòng chàng cũng không vui Dùng đi sát vào tấn Nàng muốn hơi ấm của chàng Chuyển qua thân thể mình Nhung nhỏ nhẹ Anh Tấn à Chúng mình quên chuyện đó đi nghe anh Không lý vì một ông già xa lại mà tự nhiên mình hờn giận nhau vô lý quá Một người không liên quan gì với chúng ta lại có thể làm sức mẻ tình cảm của đôi lứa mình Tấn không trả lời ngay Chàng trầm ngâm suy nghĩ và nhận thấy Nhung hoàn toàn có lý Nhung à, anh cũng biết nhiều vậy Nhưng không hiểu sao anh vẫn có hy vọng gặp lại ông già đó dù chỉ một lần thôi Cũng thỏa mãn để chứng minh được ông ta là một người xa lạ là yên tâm Nhung vẻ sần dối Anh muốn như vậy thì có khó gì đâu Cứ đi lang thang mà tìm kiếm Bỏ ăn bỏ làm có sao đâu Nàng nói như vậy Vì thấy chàng cứ bị chuyện vô lý ám ảnh mãi nên rất bực mình Tần cùng biết Nhung đang bực mình mặt mũi nàng đỏ đây Nhưng Tân vẫn cảm thấy rất ấm ức vì Dung không thông cảm được với chàng Cô ta không thể nào ép bức chàng quên đi chuyện đó Nàng không thể nào hiểu được tâm trạng của chàng thấy tấn im lặng Dung càng bực bội Bất cứ người con gái nào không được người yêu nuông chiều vuốt về Khi có bất hòa Chắc chắn dù chuyện nhỏ nhặt tới đâu cũng có thể bụng đổ thành chuyện to tát được Trước sự im lặng của người yêu mình, Nhung muốn lỏng lên. Nàng nghĩ Tấn đã coi nàng rẻ hơn cả một ông già xa lạ. Nhung vùng bạc hất tay Tấn ra, quay ngược trở lại nói. Anh đã muốn thế thì hãy đi tìm ông già đó đi. Tôi về một mình được rồi. Bây giờ, Tấn mới chờ tỉnh. Chàng vội vàng chạy theo nhíu vai Nhung nằm đi. Nhung, Nhung, nghe nói này. Em đừng làm như vậy có được không Nhung vẫn còn giận dữ Nàng lạnh lùng nói Anh theo em làm gì nữa Hãy đi kiếm ông già đó đi cần bực bội nói Nhung em làm cái gì vậy Sao em không chịu hiểu anh Em có làm gì đâu Anh muốn đi kiếm ông già đó Thì đi đi Cần tới em làm gì nữa Nàng vừa nói vừa lách mình khỏi tay chẳng Nước mắt trào ra vẫn thấy nàng thật ngoan cố cũng bực mình, chàng mím môi không nói gì được nữa. Dùng Thụy Tĩnh im lặng, bụng bã đi thật nhanh về phía trước. Thấy vậy, Tẩn mặc kệ nàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net